Họ hàng bà Crowley lo lắng về bà. Xin bạn đọc nhớ hộ cho rằng, sau những trận thắng oanh liệt ở Flanders, khi quân đội Anh đang tiến lên để chiếm những pháo đài thuộc biên giới nước Pháp, trước khi chiếm đóng nước này, thì ở nước Anh, một số nhân vật có liên quan đến giai đoạn lịch sử này và sẽ phải xuất hiện để được ghi vào niên sử, vẫn cứ sống hoàn toàn yên ổn. Suốt thời gian xảy ra những trận đánh đầy nguy hiểm kia, bà Corolle vẫn sống ở Brighton, cũng không lấy làm xúc động lắm về những biến cố lớn lao đang diễn ra. Những tin tức quan trọng này khiến cho báo chí đâm ra thú vị. Bà Brieger đọc báo tin tức, thấy đăng tin Roden chiến đấu rất dũng cảm, và lại được thăng chức. Bà cô nghe nói, Rõ tiếc, thằng bé đã lầm lẫn một cách tai hại ngay khi mới bước vào đời. Con nhà giá thế lại có địa vị xã hội như thế, làm gì nó chẳng lấy được con nhà tử tế, con gái một nhà sản xuất rượu chẳng hạn, như cô Green đấy, của hồi môn có tới 25 vạn đồng. Nó cũng rất có thể kết thân với những gia đình tai mạn ở Anh Quốc, và nó sẽ được hưởng gia tài của tôi, nó hoặc con cái nó sau này bởi vì bà riger ạ tôi chưa muốn chết vội đâu mặc dầu bà chỉ mong tôi chết cho thoát nợ thế mà bây giờ nó đành chịu nghèo sơ xác lấy một con vũ nữ làm vợ bà Roo Lê thân yêu ơi bà nữ nào không thương xót người chiến sĩ dũng cảm mà tên tuổi đã được nhắc tới trong sự sách quang vinh của đất nước bà riger nói vậy bà rất phấn khởi về trận đánh qua tách lô và thích hễ có dịp là anh nói kiểu lãng mạn như thế. Ông đại úy, bây giờ tôi có thể gọi là ông Trung Tá rồi. Ông Trung Tá chẳng đã hành động khiến cho tên tuổi dòng họ Crowley lừng lẫy danh tiếng đó sao? Bà Crowley đáp, Bà riger bà xuẩn lắm. Trung Tá Crowley đã đem tên tuổi dòng họ Crowley dìm xuống vũng buồn rồi, cưới con gái một lão thầy dạy vẽ làm vợ, chết thật, cưới một tùy nữ, con bé ấy cũng chỉ đáng gọi như thế thôi bà Briga. Nó cũng chỉ như bà thôi, có điều nó trẻ hơn, đẹp hơn và thông minh hơn bà nhiều. Không biết chừng bà A Tòng với con bé khốn kiếp tứ cố vô thân ấy cũng nên. Cháu tôi chết về bàn tay xảo quyệt của nó, còn bà thì lúc nào cũng gân cổ lên mà ca tụng. Phải, chính bà A Tòng với nó. Nhưng tôi bảo cho bà biết trước, bao giờ tôi viết chút thư, bà sẽ thất vọng cho mà xem. Bà viết ngay hộ tôi lá thư gửi ông Washi, bảo tôi cần gặp ông ta ngay lập tức. Ít lâu nay, bà Crowley có thói quen gần như ngày nào cũng viết thư cho ông Washi, luận sư riêng của bà, vì bà cứ thay đi đổi lại mãi nội dung lá chúc thư. Bối rối quá, không biết định đoạn số phận gian tài của mình ra sao. Tuy nhiên, bà gái già cũng đã bình phục lại nhiều cứ nghe bà luôn luôn mỉa mai giữ cợt bà Rieger thì đủ rõ. Người đàn bà này chịu đựng tất cả một cách ngoan ngoãn, hèn nhát, thái độ đành lòng ấy nửa như rộng lượng, nửa như dã dối. Tóm lại, đó là sự phục tùng của kẻ nô lệ, mà những người đàn bà tính tình như thế, ở cương vị như thế, bắt buộc phải biểu lộ ai là người chưa từng được thấy đàn bà họ đối xử tàn tệ với nhau ra sao những sự giàn vặt đàn ông ta phải chịu không thấm vào đâu so với cách đối xử thâm độc đầy khinh miệt như những mũi tên hàng ngày từ tay những mù nữ bạo chúa xuyên vào trái tim những người đàn bà nghèo khổ những kẻ nạn nhân đáng thương nhưng hãy trở lại câu chuyện bà caroê khỏi bệnh lại đâm ra hết sức trái thói, độc ác. Cũng như ta thường nói, vết thương đang lên da non thì hay ngứa ngáy. Trong thời gian bà Grole đang bình phục, bà Rieger là người nạn nhân duy nhất được phép ra mắt người ốm. song bà con thân thuộc khác cũng không quên bà lão đáng quý, họ đều cố gắng tìm cách khiến bà ta khỏi quên họ bằng cách gửi quà cáp và thư từ thăm hỏi. Trước tiên, phải kể ngay đến anh cháu trai là Roden Crowley. Sau trận qua tách lô nổi tiếng vài tuần lễ, khi báo tin tức đã công bố tin viên sĩ quan này chiến đấu anh dũng và được thăng chức, thì chiếc tàu thủy DF trở về Brighton cho bà Crowley một hộp tặng phẩm, kèm theo một lá thư lời lẽ chí hiếu của ông cháu Trung Tá. Trong hộp, thấy có một đôi lon vai của nhà binh Pháp, một tấm bắt đầu bội tinh và một cái cán gươm. Đấy là những kỷ vật của trình đánh vừa qua. Nội dung lá thư kể lại với giọng trao phúng rằng, những vật đó là của một tên sĩ quan Pháp, chỉ huy quân đội Ngự Lâm. Tên này vừa thề rằng, Ngự Lâm quân thà chịu chết không bao giờ lùi, thì một phút sau đã bị một anh lính trơn bắt sống làm tù binh. Anh ta lấy bắn súng đập gãy gươm của tên sĩ quan Pháp. Roden bèn lấy ngay chiếc cánh gươm gãy làm kỷ niệm, còn đôi lon vai và tấm bắt đậu bội tinh là của một tên Trung Tá Kỳ Binh Pháp. Tên này bị Roden giết chết tại trận. Roden thấy tốt nhất là gửi mấy vật này về làm quà cho bà cô quý mến nhất đời của mình. Không biết anh ta có thể tiếp tục viết thư từ Paris về cho bà cô được không? quân đội đang tiến tới đó. Nếu vậy, anh ta sẽ có thể viết thư thuật lại nhiều chuyện thú vị của kinh đô nước Pháp. Cùng tin tức về một số bạn cũ của bà Grole, hồi họ còn lưu vong sang nước Anh, bà đã đối đãi với họ rất tử tế, trong khi họ gặp bước khốn cùng bà gái già sai bà Rigơ viết cho viên trung tá một bức thư lời lẽ ngọt ngào ngợi khen chiến công của anh ta lại khuyến khích anh ta cứ tiếp tục viết thư về nội dung lá thư đầu tiên của thằng cháu Lý thú quá làm cho bà lão đâm ra thèm xem tiếp những lá thư sau bà ta giải thích cho bà Rigơ nghe thế này bà Rigơ này tôi biết tổng rằng tài văn chương của thằng Rô đơn cũng chỉ như bà thôi làm gì viết nổi một bức thư hay đến thế, lại cái con mẹ răn Rebecca nó đọc từng chữ cho chồng chép đấy thôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi không có quyền được giải trí đôi chút, cho nên tôi muốn nó tưởng rằng tôi vui lòng lắm. Chắc bà không ngờ rằng, chẳng những chính tay Rebecca viết thư, mà cũng chính tay cô nhặt nhặt mấy vật kỷ niệm kia để về làm quà. Ngay sau trận Guatello, có vô số người bán rong những di tích của trận đánh, Rebecca chỉ mất có mấy đồng phơ răng Riêng nhà tiểu thuyết là người biết hết mọi chuyện cũng biết điều đó Dẫu sao chăng nữa, lá thư đầy lời lẽ ngọt ngào của bà Rô Lê cũng khiến hai vợ chồng Roden rất phấn khởi Họ hy vọng bà cô đã hồi tâm vì thấy bà vui vẻ lắm Đúng như lời Roden nói trước Hai vợ chồng may mắn được theo đoàn quân chiến thắng tới Paris. Từ đó họ viết thư gửi về cho bà cô ra sức kể vô khối chuyện lý thú. Bà vợ ông thầy tu về nhà thuốc thang cho chồng bị gãy xương đùi cũng gửi thư hỏi thăm, nhưng phong thư trả lời của bà Rolle chẳng vui vẻ tí nào. Đối với bà em chồng, bà Beuter, người đàn bà sắc mặt nhanh nhẫu độc tài ấy, đã phạm một sai lầm tai hại nhất đời. Bà Billter đã đàn áp bà Carole và tất cả nhà, thành ra bị họ chán ngấy. Nếu bà Rieger là người có đôi chút thông minh, chắc bà phải rất thú vị khi được bà chủ ra lệnh viết thư trả lời. Bà Billter rằng, từ ngày bà Billter ra về thì bà Carole khỏe ra nhiều, lại yêu cầu bà Billter không việc gì phải lo lắng mà cũng không dám phiền bà này bỏ nhà, bỏ cửa để lên săn sóc nữa. Đối với nhiều người đàn bà khác, thì thắng được kẻ vẫn đối xử ngào màn, độc ác với mình là điều đáng hạ dạ. Nhưng thực ra, bà Riger không phải là người tinh ranh lắm, nên đến lúc thấy kẻ thù bại trần, bà ta lại thấy thương thương. Bà Beuter nhận được thư nghĩ thầm. Mình rõ thịt ngu, cái bữa gửi biếu đôi gà Tây, việc gì phải báo trước trong thơ là mình sẽ lên thăm. Lẽ ra mình cứ yên lặng mà mò đến, không cho mụ già lẫm cẩm ấy biết trước mới phải, có thể mới cướp được mụ trong tay con mẹ Rigger ngốc nghếch, và con bé hầu buồn quỷ quệt kia chứ. Ông Pewter ơi là ông Pewter, sao ông lại đi gãy xương đùi làm gì cho tôi khổ? Tại sao thế nhỉ? chúng ta đã thấy bà Pewter chơi một nước bạc khá cao lúc vẫn còn đỏ. Bà ta đã hoàn toàn chế ngự được cả nhà bà Crowley rồi cơ mà. Nhưng cũng chính vì bị đàn áp quá đáng nên hễ gặp dịp là họ nổi loạn ngay tức khắc. Bà Pewter và cả nhà bà nghĩ rằng, chính bà là nạn nhân của một sự ích kỷ và phản bội ghê gớm. Bà đã hy sinh bao nhiêu để chăm lo cho bà Crowley, mà bây giờ bị bạc đãi một cách dã man quá. Người đàn bà ngoan đạo này thấy tin đơn được thăng chức đăng âm ỉ trên báo tin tức, thì tức cua người lên. Bây giờ nó làm đến Trung tá, lại chịu tức tùy giá hiệp sĩ rồi. Không chừng bà cô nghĩ lại mất, mà cái con Rebecca đáng ghét ấy lại được yêu quý như trước nữa chăng. Bà vợ ông cha xứ lập tức Hảo ngay hộ chồng một bài thuyết giáo, phân tích sự phù phiếm của những chiến công quân sự và sự thịnh vượng của những kẻ xấu. Ông thầy tu đáng kính lấy cái giọng tốt nhất, đọc từ đầu chí cuối mà không hề hiểu được một chữ. Hôm ấy, Bích cũng có mặt trong số thánh giả. Bích đưa hai cô em gái khác mẹ đến nhà thờ nghe giảng đạo, vì lão nam tức già hồi này không sao đến dự luôn luôn được từ ngày Bicky Sackber bỏ đi, lão già ma buồn này mặc sức ngụp lạnh trong những thú tính hạ cấp, khét tiếng bừa bãi cả một vùng. Anh con trai đành cướp câm nín chịu đau khổ. Chiếc mũ của cô Hô được dịp trang điểm bằng những cái dải lông lẫy hơn bao giờ hết. Những gia đình nền nếp hải hùng lánh xa trại Kroller và ông chủ của nó như lánh hụi. Cụ biết la cà xuống nhà các tá điền Ngồi uống rượu với họ Đến phiên chợ Lão lại ngồi chén chú chén ăn Với bọn nông dân Ngay trong quán rượu ở Murtbury Và các vùng lân cận Lão ngồi sống đôi với cô Hô Rốc xe bốn ngựa đi chơi Sao thêm tên Khắp quận Tuần nào người ta cũng chờ Tin đám cưới lão đăng trên tờ báo địa phương Con trai lão cũng yên trí như vậy Xong không dám nói ra quả thật là một gánh nặng nhục nhã cho Crowley. Anh này vẫn có thói quen chủ tòa những buổi họp của các giáo sĩ, hoặc những tổ chức có tính chất tôn giáo trong vùng, và thường nói thao thao bất tuyệt hàng mấy tiếng đồng hồ liền. Bây giờ anh ta thấy lưỡi mình như cứng lại, bởi vì mỗi khi đứng lên nói, anh ta có cảm tưởng thiên hạ đang xì xào rằng, con trai lão biết vô lại đấy, giờ này có lẽ lão già đang say xưa trong quán rượu cũng nên. Có một lần Rô Lê đang công kích đời sống của vua sứ Tim Tù, vì không biết hắn giấu giếm trong bóng tối có đến bao nhiêu vợ thì một tên say mềm trong đám đông hét âm lên. Ông trẻ đạo đức giá ơi! Ở trại Cơ Rô Lê bà chúa nhà ông có bao nhiêu vợ thế? Cử tọa sững sốt và bài diễn thuyết của biết cũng đi đức. Cô biết thề từ giờ đến chết không mượn cô giáo dạy trẻ nữa. Nếu biết Grohlê không đe bố, bắt buộc lão già phải cho hai cô con gái vào nội trú trong trường học thì có lẽ hai cô thiếu nữ cũng đến hư đốn mất. Mấy người cháu trai và cháu gái của bà Grohlê tuy có những chuyện xích mích cá biệt đối với nhau nhưng đều nhất trí ở điểm cùng hết sức cố gắng yêu quý bà cô thi nhau mà tỏ lòng kính mến. Bà Pewter thì gửi biếu gà Tây và mấy cái bắp cải thịt ngon lại kèm theo một cái túi thịt đẹp và một chiếc gối cài kim khâu do chính tay hai cô con gái yêu làm. Hai cô cũng mong được bà cô thân yêu nhớ đến tí chút. Còn Biết thì gửi biếu nào đào, nào nho, lại cả thịt thú rừng xanh trong trại. Xe ngựa đi sao thêm tôm vẫn phải chở những tặng vật ấy đến bà tên cho bà Crowley. Thỉnh thoảng biết cũng đi xe ngựa đến thăm bà cô, vì có chuyện bất hòa với bố nên hồi này biết vắng nhà luôn. Không những thế, anh chàng thích đến Brighton, còn vì công nương dên xíp xanh, hai bên có đính ước với nhau. Như ta đã rõ, công nương sống ở Brighton với mấy chị em gái và mẹ là bá tước phu nhân sao đao. Xưa nay, người đàn bà cư nghị này vẫn nổi tiếng trong giới đạo đức. Chúng ta cũng phải dành ít lời nói qua về bá tước phu nhân cùng gia đình quý phái của bà, vì hiện nay cũng như sau này, bà ta có nhiều liên quan với gia đình Crowley. Về người đứng đầu gia đình sao đao là Clement William, bá tước sao thứ tư, thì không có gì đáng nói lắm. Anh ta được cử vào nghị viện cũng như bá tước Golce, do sự bảo lãnh của ông Winber Foster, Một thời ông ta đã được người đỡ đầu cho mình về chính trị rất tin cậy Hồi còn trẻ, quả thật anh ta cũng là người đứng đắn Nhưng ông thân sinh ra anh ta vừa chết đi không bao lâu Bà mẹ đã nghe đồn đại nhiều về con trai Nào là hay đàn đúm chơi bầy bậy bạ bà. Nào là thua bạc mất vô khối tiền ở sòng bạc nhà Wachie và ở quán kỳ dừa Bà mẹ lấy làm khổ tâm không thể tưởng tượng được Anh ta đem cả gia tài ra ký cược lấy tiền tiêu trước, đi chơi đâu cũng rong xe bốn ngựa, lại làm ông bầu tổ chức thi đấu quyền anh. Hiện anh ta còn thuê cả một lô ghế tại rạp opera để thết đãi bè bạn, toàn một bọn trai trẻ chưa vợ bán rời không văn tự Người quen bà mẹ quá có của ấy, hãy nhắc đến tên anh ta là ai cũng phải phàn nàn. cung đường Emily hơn em trai rất nhiều tuổi, Cô này khá nổi tiếng trong giới nghiên cứu đạo lý vì là tác giả của mấy cuốn sách thú vị đã nói ở trên và nhiều bài thơ tôn giáo. Ấy là một cô gái ở vậy đã quá lứa, không còn tơ tưởng mấy tí đến chuyện chồng con. Bây giờ bao nhiêu tình cảm còn lại dốc vào sự thương xót những người da đen. Hình như cô ta là tác giả bài thơ xin xin sau đây. Hãy đưa ta đến hòn đảo nào trói lên nắng. Phía trời tây xa tiết giữa trùng dương, nơi nghìn năm trời xanh cười tươi tắn, mà người da đen vạn kiếp khóc thê lương. Cô ta vẫn có thư từ đi lại với nhiều mục sư, ở hầu hết các thuộc địa Đông Ấn và Tây Ấn của ta. Hình như cô còn mang một mối tình u uẩn với cha xứ Siler Hot Blower. Nghe đầu, ông này bị bọn người bán khai tại những đảo xa xôi miền cực Nam xăm mình mất rồi. Còn công nương trên, ý trung nhân của Pete Crowley như ta đã rõ, là người tính tình hiền hậu e lệ, rút xác và ít nói. Thấy anh trai hư hỏng, cô chỉ khóc lóc, và tự lấy làm xấu hổ vì mình vẫn quý anh như cũ. Nhiều khi, cô vẫn giấu giếm viết những mẫu thư ngắn gửi cho anh. Suốt đời, cô chỉ có mỗi một điều bí mật khiến cho lương tâm cánh là có một lần đã cùng bà quản gia có tuổi, lén đến thăm saoao ở Anthony và thấy anh trai, Gớm huyết cái ông mảnh trời đánh, đang hút xì gà, ngồi trước một chai rượu ca cao. Cô rất khâm phục chị gái, rất kính mến mẹ, lại thường vẫn coi Pile là người đàn ông lịch sự tài giỏi nhất thiên hạ. Sau saoao dĩ nhiên, vì đối với cô, sao đao là một vị thiên thần đã chết. Cô coi mẹ và chị là hai người đàn bà siêu quần. Họ lo lắng hết thảy cho cô, họ nhìn cô với thái độ thương hại khả ái của những người phụ nữ đối đãi với những người tầm thường hơn mình. Mẹ cô may quần áo cho cô, mua sách cho cô, sắm mũ cho cô, suy nghĩ hộ cho cô nữa. Cô sinh ra đời để cưỡi ngựa đi chơi, để tập đàn dương cầm cũng như để làm mọi việc khác theo sở thích của sao đao phu nhân. Nếu như không nhân dịp công nương trên được vào chầu nữ hoàng sắc lốt mà phải bỏ quần yếm ra, thì có lẽ bá tước phu nhân còn cứ bắt cô đeo mãi, mặc dù cô đã 26 tuổi. Khi mấy mẹ con bà bá tước đến Brighton, Crowley chỉ đến thăm riêng họ, anh ta chỉ gửi lại nhà bà cô một tấm danh thiếp, và nhã nhặn hỏi thăm Bắc Bâu hoặc anh phụ việc vài lời về tình hình sức khỏe của người ốm. Lần gặp bà Riger từ hiệu sách về nhà, hệ nề ôm một chồng tiểu thuyết, cơ đó mặt lên một cách khác thường. Lúc tín lại bắt tay người bạn của cô mình. Vì tình cờ lúc đó anh ta đang cùng đi với công nương trên, anh ta bèn giới thiệu bà Riger với người yêu. Công nương trên cho phép tôi giới thiệu người bạn tốt nhất và cũng là người thân cận dịu dàng nhất của cô tôi, bà Riger, và cũng là người mà công nương đã biết dưới một tên hiệu khác. Vì bà Riger là tác giả tập thơ tiếng tơ lòng mà cô nương rất ưa đọc. Công nương trên cũng đỏ mặt lên, dơ bàn tay bé nhỏ của mình ra cho bà Riger nắm. Cô ấp ốm nói mấy câu không đầu không đuôi về mẹ mình, rồi hứa sẽ đến thăm bà Croley đồng thời tỏ ý rất vui mừng được làm quen với bè bạn và thân nhân của Pete Croley Lúc chia tay, đôi mắt cô nhìn bà Rieger dịu dàng như mắt chim bồ câu. Pete Croley thì cúi rạp xuống chào bà này, như anh ta vẫn chào quận chúa Pumpernickel hồi anh ta còn nhận chức tùy viên ngoại giao bên cạnh quận chúa. Thật là một nhà ngoại giao có thủ đoạn, xứng đáng là học trò của ngài Markeven pinkey Chính anh ta đưa cho công nương Jane xem tập thơ của bà Riger. Anh ta nhớ có lần bắt gặp tập thơ này ở trại Crowley bà chúa, thấy có lời tác giả đề tặng bà mẹ kế đã quá cố. Anh ta bèn mang tới Brighton, ngồi trên chuyến xe sao thêm tên. Anh ta đọc thơ, lấy bút chì gạch đánh dấu, rồi trao cho công nương Jane xem lại cũng chính anh ta trình bày với sao đao phu nhân rằng, nếu gia đình sao đao liên hệ chặt chẽ với bà Crowley thì sẽ có lợi như thế nào? Theo ý anh ta thì có lợi cả về vật chất và tinh thần. Bây giờ bà Crowley hoàn toàn trơ trọi, đơn vì cái tính hoang toàn và cái tội lấy vợ không môn đăng họ đối, đã bị bà ghét cay ghét đắng rồi. Bà Peter Crowley thì tham lam hám lời và ngang ngược quá. Bà gái già đã phải nối loạn chống lại sự làm quyền quá quát ấy. Riêng biết Crowley xưa nay vẫn tránh, không chịu tranh thủ cảm tình của bà lão. Anh ta thấy có lẽ mình kiêu ngạo không đúng chỗ. Bây giờ chính là lúc cần áp dụng những biện pháp thích đáng. Vừa để cứu vớt linh hồn bà lão khỏi xa xuống địa ngục, vừa nhằm ăn chắc cái gia tài của bà về phần mình với tư cách là trưởng họ Croley. Sao Đao phu nhân vốn là người cả quyết hoàn toàn tán thành đề nghị của con rể, định cải đạo bà Croley ngay tắp lự. Hồi còn ở đất Sao Đao và lâu đài Trottimo, vị sứ giả to béo và ghê gớm của chân lý này thường ngồi xe rong khắp nơi, có kỵ sĩ theo hầu bà ném hàng bó sách đạo cho nông dân, bà ra lệnh chụp cụ chôn phải cải đạo, cũng như bà ra lệnh cho bác hết đoạn thuốc súng của một anh trêm nào đó mà không cần đến sự can thiệp của các mục sư tại chức. Hồi còn mồ ma bá tước sao đào, ông này mắc bệnh, tính tình giản dị, ông chồng vẫn có thói quen tán thành mọi việc làm, mọi ý kiến của bà Martin Đa vợ ông. Thành ra, tùy theo tư tưởng của bà thay đổi thế nào, mà tư tưởng ấy cũng khá phức tạp, vì bà chịu ảnh hưởng của đủ mọi thứ học giả, ly khai với chính giáo. Bà không nề hà gì mà không ra lệnh cho tất cả tá điền và người hầu, phải tin tưởng như mình. Cho nên, bất cứ có vị tu sĩ nào đến chơi là đức cha Sonder Magniter người Sucot, hay đức cha Luke Water thuộc dòng Wesleyan, hoặc đức cha Gilleshau, ông thợ giày mộ đạo, người đã tự phong cho mình chức linh mục y như Napoleon tự tôn làm hoàng đế vậy. Bất cứ ai đến chơi, bà cũng bắt cả nhà từ lớn chí bé cùng bà quy xuống, nghe các vị ế cầu kinh mà nói Amen tất. Trong lúc ấy, vì ốm nặng, nên ông già sao đao được phép cứ ở trong phòng mình để uống rượu, đọc báo. Ông lão quý cung nương trên nhất nhà, cô này cũng sanh sóc yêu quý cha thực tâm nhất nhà. Cung nương Emily là tác giả cuốn Người thợ giặt ở Finlay. Cô ta miêu tả trong sách những sự trừng phạt ở thế giới bên kia ghê gớm quá. Sau này cô có thay đổi quan điểm, làm ông bố già giúp giáp đọc đến mà phát ốm. Các ông thầy thuốc tuyên bố rằng, cứ khi nào nghe con gái thuyết giáo, là ông lão lại lên cơn bệnh. Nghe Big Carole, anh con rể tương lai khuyến khích mình, sao đau phu nhân đáp. Thế nào tôi cũng đến thăm, thầy thuốc chữa cho bà Corolle là ai đấy nhỉ? Big Carole đáp là ông Grimer. Anh Bick ơi, lão này có biết thuốc men là cái gì đâu uống thuốc của lão nguy hiểm lắm. Nhờ ơn Chúa, tôi đã nhiều lần có dịp tống khứ lão ta ra khỏi nhiều gia đình đấy. Cũng có một đôi lần tôi đến không kịp. Tôi đã không cứu được tướng Glander tội nghiệp đang chết ngất ngoải trong tay gã ngu ngốc đó. Tôi đến thăm Thế Thế, bèn lấy thuốc viên của Bosser cho nuốt, thấy hồi lại đôi chút, nhưng rồi cũng hỏng. Chậm quá mất rồi ông ta chết cũng nhẹ nhàng, được sang thế giới bên kia, thế cũng là việc hay. Anh biết ạ, phải tống khứ Lão Krimer đi mới xong. Biết tỏ ý, hoàn toàn tán thành, anh ta quen chịu ảnh hưởng của bà mẹ vợ tương lai có tính tình cương quý. Chính anh ta cũng đã quen tiếp những Sondermagniter, Lyukawater, Gilezo, và uống cả thuốc viên của Buxer lẫn Ruxer hoặc thuốc nước của Poke nghĩa là đủ mọi thứ thuốc vật chất và tinh thần từ tay bà bá tước trao cho. Lần nào từ biệt gia đình này ra về, anh ta cũng kính cẩn ôm theo hàng chồng sách thần học lăng nhăn và sách thuốc lang băm. Ôi, Những người bạn quen thuộc với hội trợ phù hoa của tôi ơi, có ai chưa bao giờ phải chịu đựng sự thống trị của một vị bạo chúa nhân từ như thế không? Tha hồ cho ta nói, Kính thưa quý bà, năm ngoái, tôi đã theo lệnh quý bà uống thuốc của Bosser. Tôi đã tin tưởng là thuốc hay rồi. Sao bây giờ, tôi lại cứ phải đối ý kiến mà uống thuốc của Bosser nữa cơ chứ? Vô Người tín đồ mới mẹ ấy không thể lấy lý luận mà thắng được, lập tức khóc hù hù lên. Thế là cuối cùng kẻ xa rời chính đạo, đành bưng lấy bát thuốc, nói, vâng, vâng, thì thuốc của Rutger hay hơn vậy. Bà bát thước tiếp, dĩ nhiên, về mặt tinh thần bà ấy cần được san sóc ngay lập tức. chót uống thuốc của lão Krimer rồi, rất có thể chết lúc nào không biết đấy. Mà chết với một tâm trạng như thế nào, anh biết một tâm trạng khủng khiếp, tôi sẽ lập tức phái đức cha Iron đến ngay. Trên đầu, viết ngay thư thay mặt mẹ gửi cha Bartolomeu Iron, xưng với cha bằng ngôi thứ ba, mời đức cha tối nay đến chơi sơi nước, hồi sáu giờ rưỡi. Đức cha nhiệt tình lắm, thế nào đức cha cũng phải gặp bà Grohlê ngay đêm nay, trước khi bà ấy đi nghỉ. Còn Emily, Con gái yêu của mẹ ơi, con phải sắp sẵn ngay một chồng sách để biếu bà carole lấy quyển, một tiếng gọi trong đám lửa, tiếng kèn báo động Jane Leco, cái nồi vỡ hay là cuốn, kẻ ăn thịt người được cãi đào nhé. Cùng đường Emily góp ý, cả cuốn người thợ dặn ở Finselle nữa mẹ ạ mới đầu ta phải vút phe dịu dàng chứ. Nhà ngoại giao Bích ngắt lời, thôi thôi các chư vị để tỏ ý hết sức tôn trọng ý kiến của sao đào phu nhân tôn kính. Còn thế tưởng, ta bắt đầu ngay với bà Crowley bằng những chuyện đứng đắn quá, e không có lợi, nên nhớ rằng bà ấy đang yếu, và xưa nay, ít khi phải, rất ít khi bà ý chú ý tới những chuyện dính dáng đến hạnh phúc vĩnh cửu của mình. Công nương Emily, tay lăm lăm ôm sáu quyển sách, đã đứng lên. Ta bắt tay ngay vào việc chứ, chú biết nếu chị hành động đột ngột quá bà ít sợ tôi biết tính bà cô tôi ta vào đề đột ngột quá thì hỏng bét bà ấy sẽ phát hoảng và bực mình chưa biết chừng bà ấy sẽ quẳng mấy cuốn sách vào một xó không thèm nhìn mặt chúng ta nữa chú biết tạ chú cũng ưa xả giao chẳng kém gì bà kroley công nương emily nói dỗi rồi ôm chồng sách ra thẳng biết hạ thấp giọng nói tiếp không để ý đến lời emily phu nhân sao đâu quý mến ạ chẳng nói chắc bà cũng hiểu nếu ta không nhẹ nhàng thận trọng thì hỏng hết không hy vọng gì hưởng món gia sản của bà cô con đâu xin bà nhớ cho rằng cô còn có bảy mươi vạn đồng bảng vốn tuổi lại già mà ốm yếu quặn quẹo luôn bà cụ định cho thằng em con là trung tá carole hưởng gia tài nhưng hủy di chúc đi rồi Đang lúc bà cụ bực mình, ta phải dùng cách mơn trớn mới hy vọng dẫn được về con đường phải, sổ sàng là hỏng việc. Cho nên, chắc bà đồng ý với con uh, rằng rằng. Sao đào phu nhân đáp ngay, Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, trên thôi, không cần biên thư cho ông Iron con ạ. Nếu bà ấy còn yếu, chưa thảo luận được, ta đợi bao giờ khỏe hẳn hay. Mai, tôi sẽ đến thăm bà Crowley. Bít ngọt ngào nói thêm, Mà con có ý kiến, có nghĩa ta không nên mang Emily đi theo, chị ấy hăng hái quá, không có lợi. Bà nên cho công nương trên cùng đi, cô ấy dịu dàng, có lợi hơn. Sao đau phu nhân đáp, Phải lắm, Emily sẽ làm hỏng hết việc mất. Lần này, bà ta chịu nhượng bộ, không dùng đến chiến thật quen thuộc của mình, Nghĩa là mỗi khi muốn khuất phục ai, bà thường đánh phủ đầu bằng một lô sách đào, y như kỵ binh pháp trước khi tấn công phải bắn một loạt đại bác đã. Vậy thì hoặc vì sức khỏe, vì hạnh phúc vĩnh cửu sau này của người bệnh, hoặc vì tiền không rõ, sao đào phu nhân đã chịu nhượng bộ. Hôm sau, người ta thấy chiếc xe ngựa đồ sổ của gia đình sao đào dừng lại bệ vệ, trước cửa nhà bà kroly trên vách xe có vẽ một hình quả trám trên có huy hiệu bá tước bà còn kiều non sơn màu bạc trên nền xanh đậm tức là dấu hiệu đặc biệt của gia đình sao đao ở một góc có tô màu đen trên nền kim nhũ ngụ ý thuộc dòng họ bingi anh hầu người cao lớn trao cho bác bầu một tấm danh thiếp của bá tước phu nhân gửi cho bà kroly và một tấm gửi cho bà Briger. Tối hôm ấy, công nương Emily cũng gửi cho bà Briger một bọc sách, trong đó có cuốn truyện Người thợ giặt chấm chấm chấm, cùng nhiều cuốn sách khác như Bánh vụn trong nhà bếp, Chảo và lò, Bộ áo của tội lỗi, đại loại toàn những sách ghê gớm cả để bà Briger và các gia nhân khác đọc chương 34 Cái tẩu của James Crowley bị quẳng đi Thấy Big Crowley nhã nhặn, lại thấy công nương trên tỏ ra rất lịch sự với mình, bà Brueger lấy làm hệ hạ lắm, cho nên lúc nhận được tấm danh thiếp của sao đao phu nhân, bà thấy mình phải nói tốt việc công nương với bà Crowley. Một vị bá Tước phu nhân, mà lại gửi cả danh thiếp cho chính mình. Người đàn bà trơ trọi đáng thương này, làm sao không cảm động cho được. Này, bà Pedriger, sao đang phu nhân gửi danh thiếp cả cho bà, thế là nghĩa lý gì nhỉ? Bà Crowley, người vẫn có tư tưởng Cộng Hòa hỏi thế. Bà Riger ngoan ngoãn đáp, tỏ ý hy vọng rằng, việc một bậc mệnh phụ chiếu cố đến một người đàn bà tầm thường, không có gì đáng ngại đoạn bà ta cất kỹ tấm danh thiếp vào chiếc hộp khâu, cùng với những vật quý giá nhất. Bà Brieger còn kể lại hôm trước gặp Piccarole, đi chơi với cô em họ, đồng thời là vị hôn thê như thế nào. Những là cô thiếu nữ trông xinh đẹp dịu dàng lắm, cô ta bệnh một tấm áo giản dị, nhưng không phải là soan xỉnh. Bà Brieger tả lại từ cái mũ cho đến đôi giày thật đúng lối kể chuyện tỉ mỉ của đàn bà. Bà Carole không ngắt lời nhiều, cứ mặc cho bà Rigor thao thao bất tuyệt. Trong người thấy đã hơi khỏe, bà Carole bắt đầu thèm tiếp khách. Ông thầy thuốc Kramer nhất định không bằng lòng cho bà trở về cuộc sống bừa bãi ở London như trước, cho nên bà lão già này chỉ mong sao có khách khứ đến thăm mình ngay tại Brighton thì sướng quá. Không những bà nhận tiếp gia đình sao đao ngay hôm sau Mà còn có nhã ý cho gọi cả Piccarole đến chơi nhân thể Anh ta cùng đến với sao đao phu nhân và cô con gái Bà bát tức quá chồng không hé răng nói nửa lời về tình hình tư tưởng của bà Crowley Chỉ kín đáo nói toàn những chuyện về thời tiết, về chiến tranh, về sự thất bại của con quỷ Pô Na Bác nhất là những chuyện về thầy thuốc lang băm và tài năng đặc biệt của bác sĩ Botzer người được bà đỡ đầu. Trong buổi gặp gỡ hôm đó, Piccole đã chơi một miếng đòn thật lợi hại, chứng tỏ giả sử anh ta không từ bỏ làng ngoại giao quá sớm, hẳn anh ta có thể leo lên những chức vụ cao cấp trong nghề. Lúc bá tước phu nhân sao đau theo mốt đương thời, công kích tên dân đảo Botzer hẳn tín nhất định cho hắn ta là một con quỷ phạm đủ mọi thứ tội ác trên đời, là một thằng hèn nhát, một tên bạo chúa không đáng được sống trên trái đất và sự sụp đổ của hắn là do trời định vân vân. Thì đột nhiên Pic Carole đứng ngay ra biện hộ cho Napoleon, anh ta miêu tả viên đệ nhất tổng tài như anh ta đã gặp trong lúc ký hòa ước Amiens. Hồi ấy Anh ta có vinh dự được biết Phốt tiên sinh một nhà chính trị đại tài, người vẫn tỏ thái độ hết sức kính trọng hoàng đế Napoleon. Tuy giữa anh ta và ông Phốt có nhiều điểm bất đồng ý kiến, nhưng anh ta vẫn không thể không kính phục ông này. Anh ta còn lớn tiếng mạt sát thái độ hèn nhát của đồng minh trong việc đối xử với vị hoàng đế bị trút ngôi này. Anh ta thấy Napoleon đã chịu đầu hà một cách anh hùng, vậy mà bị đi đầy một cách nhục nhã tàn tệ, trong khi kẻ thay thế nắm quyền sinh sát cả nước Pháp, chỉ là một tên cuồng tín vô danh tiểu tốt, thuộc phe giáo Hoàng La Mã, như vậy thầm vô lý. Công kích thái độ mê tín đối với La Mã, thế là tranh thủ được cảm tình của sao đao phu nhân, đồng thời ca tụng Phốt và Napoleon, tức là được lòng bà Crowley. Trong phần đầu cuốn truyện, chúng ta đã nói tới tình bạn thân thiết giữa bà này và nhà chính trị người Anh đã quá cố. Bà Corolle thật xứng danh là một người thuộc phái quýt. Suốt thời gian chiến tranh, bà vẫn đứng về phe đối lập. Tuy bà chẳng vì sự sụp đổ của vị hoàng đế mà đồng tâm lắm, cũng chẳng vì Napoleon bị bạc đãi mà đời bà ngắn đi hoặc kém thoải mái đi chút nào. Nhưng khi nghe biết ca tụng cả hai thần tượng của mình, bà cũng thấy mát lòng mát dạ. Chỉ một câu nói, anh ta đoạt được ngay cảm tình của bà lão. Thế còn ý kiến của cô nương ra sao? Bà Crowley hỏi cô nương trên. Thoạt nhìn cô thiếu nữ, bà đã có cảm tình ngay, vì xưa nay bà vẫn ưa những cô gái xinh đẹp mà e lệ. Tuy rằng cảm tình của bà sôi lên cũng chóng, mà ngủ đi cũng nhanh. Công đường trên đỏ bần mặt, đáp rằng mình không biết gì về chính trị, xin nhường cho những bậc cao minh. Xong cô cũng thấy ý kiến của mẹ nhất định là đúng, và Carole nói cũng rất hay. Kết thúc buổi gặp gỡ, hai mẹ con bà khách ra về. Bà Carole ngỏ ngõ Hy vọng rằng sao đau phu nhân sẽ vui lòng, cho phép cung nương trên thỉnh thoảng đến chơi, nếu cung nương có lòng bớt chút thì giờ, lại an ủi một người đàn bà ốm đau già yếu trơ tròi. Bà khách vui vẻ nhận lời, hai người chia tay nhau hết sức thân mật. Đoạn bà Cơ bảo cháu, Anh biết, lần sau đừng đưa sao đau phu nhân đến nữa, bà ước ngu xuẩn và tự phụ giống cả họ bên nhà mẹ anh tôi không sao chịu nổi nhưng mà các cô trên xinh xinh ấy thì anh cứ đưa đến chơi lúc nào cũng được biết hứa vâng lời anh ta không dám cho bá tước sao đau phu nhân rõ cô mình đã đánh giá bà này ra sao trái lại bà bá tước cứ đinh ninh rằng mình đã gây một ấn tượng rất sâu sắc và đẹp đẽ đối với bà kroly công nương trên đến thăm bà kroly luôn Cô không thấy việc an ủi một người ốm là đáng sợ, hoặc có lẽ cô thấy thỉnh thoảng cũng nên giải thoát mình khỏi cái giọng thuyết giáo le nhè phát ngấy của đức cha Ptolemy Iron, cũng như khỏi phải nhìn mặt một bọn nên hót nguy hiểm vẫn bám lấy cái váy bà Bá tước là mẹ cô. Cô rong xe ngựa cùng đi chơi với bà Carole, hoặc buổi tối cùng bà ngồi tán chuyện gẫu. Bản tính cô tốt và hiền hậu, ngay cả Phước Kinh cũng không ghen ghét vào đâu được. Còn bà Brueger thì nhận thấy mỗi khi cô cung nương trên đến chơi, bà chủ tỏ ra bớt tàn nhẫn với mình. Bà Crowley tiếp đãi cô hết sức lịch sự, bà kể lại cho cô thiếu nữ nghe bao nhiêu chuyện hồi bà còn trẻ, thân mật khắc hẳn khi chuyện trò với cái cô Rebecca quỷ quái kia. Công nương trên có cái vẻ nghi thơ đặc biệt, khiến cho không ai dám nói điều gì sỗ sàng trước mặt. Còn bà Crowley lại là người quá lịch thiệp, không khi nào cư xử như vậy. Bản thân công nương cũng chẳng được ai đối xử tử tế ngoài bà gái già này và cha, anh cô, nên cô cũng đáp lại bằng một thái độ nhã nhặn và một tình bạn chân thành. Những buổi tối mùa thu năm ấy, trong khi Rebecca đang sống huy hoàng ở Paris, nổi bật giữa những sĩ quan của quân đội chiến thắng. Còn Amelia, cô Amelia đau thương của chúng ta thì không biết ở đâu. Công nương trên thường ngồi trong phòng khách nhà bà Crowley vào lúc hoàng hôn. Dịu dàng hát cho bà này nghe những bài hát giản gì mộc mạc mà cô ưa thích. Trong khi bên ngoài, mặt trời dần lạnh, và sóng biển gầm thét xô vào bãi cát. Hễ tiếng hát ngừng, thì bà lão lại thức dậy đòi được nghe thêm. Bà Briger giả bộ ngồi đan, sung sướng quá, chảy bao nhiêu là nước mắt. Bà cảm động nhìn bóng đêm phủ dần xuống mặt biển, và những ngôi sao mỗi ngày một lóng lánh hơn trên bầu trời. Ai biết được bà Rieger của chúng ta đa cảm và sung sướng đến chừng nào nhỉ? Biết thì ngồi trong phòng anh, đọc một cuốn sách nói về ngũ cốc, hoặc tờ báo của hội truyền giáo. Đó là thú giải trí quen thuộc của nam giới sau bữa ăn tối. Dù là người lãng mạn hay không lãng mạn cũng vậy. Anh ta vừa nhấm nháp cốc rượu Madeira, vừa xây dựng trong đầu bao giấc mộng viễn vông, những lúc này anh ta thấy mình đẹp trai quá và càng thấy yêu công nương trên hơn bao giờ hết hai người đính ước với nhau đã bảy năm qua mà chưa khi nào biết tỏ ra suốt ruột rồi anh ta ngủ một giấc dài đến giờ uống cà phê bắt bâu thường thình thịch bước vào để mời ngài biết ra uống thì đã thấy ngài đang vùi đầu đọc sách trong xó tối rồi một buổi tối Thấy bác bầu mang cà phê và mấy cây nến vào, bà Crowley liền bảo, Công nương ơi, giá có ai chơi bài pique với tôi thì hay quá, cái bà Brieger bà chơi bài vùng lắm, ngu cứ như con lừa. Bà già này vẫn thói quen sĩ nhục bà Brieger ngay trước mặt đầy tớ, đánh bài xong chắc tôi ngủ được rất ngon. Công nương trên đó ứng từ hai tay cho đến tận 10 đầu ngón tay búp măng, chờ cho bác bầu ra khỏi phòng cửa đã đóng chặt cô mới đáp bà roule à cháu cũng biết chơi qua loa trước cháu vẫn thỉnh thoảng đánh bài với với ba cháu bà cô roule sung sướng quá kêu lên lại đây hôn tôi đi cô lại đây hôn tôi một cái ngay đi cô bé đáng yêu quá khi biết cầm cuốn sách lên gác đã thấy bà già và cô thiếu nữ đang chơi bài rất vui vẻ Suốt buổi tối hôm ấy, cô trên tội nghiệp kia, mặt cứ đỏ bừng lên. Đừng tưởng rằng mưu mẹo khôn ngoan của Big Corolle thoát khỏi được mắt mấy thân nhân của anh ta ở nhà thờ trại Corolle bà chúa. Hai quận sơ và Sơ Sết sát ngay cạnh nhau. Bà Billter Corolle có vô khối người quen ở quận bên kia, sẵn sàng cung cấp cho bà tất cả mọi tin tức về những chuyện xảy ra tại nhà Berkshire ở Brighton còn nhiều hơn sự thật nữa là khác. Càng ngày, biết càng năng tới Brighton. Có đến hàng mấy tháng liền, anh ta không về trại. mặc ông bố tồi tệ, tha hồ say sưa bí tỉ, vui thú cùng cái gia đình Horrocks bỉ ổi. Sự thành công của Pitt khiến cho gia đình ông cha xứ phát điên còn bà Booter thì nghĩ ngấm nghĩ ngầm mà tiếc đứt ruột. Thành ra chỉ vì bà có cái lỗi lớn là đã sỉ nhục bà Rigor quá nghiệt ngã, miệt thị bầu và bà phất kinh, nên bây giờ không có một người ở ngay trong nhà bà em chồng để đưa tin. Bà cứ nhất định đây nghiến chồng. Chỉ tại cái xương đùi của ông cả nó không gãy thì tôi đâu phải bỏ về. Tôi thật khổ vì nhiệm vụ khổ vì cái thói mê xanh bánh rơi đánh ấy. Ông Peter ạ! Ông cha sứ cãi, Tại tôi đi săn ạ, chỉ nói vớ vẩn, tại bà làm cho họ phát hoảng lên thì có. Bà khôn ngoan lắm, nhưng tính nếp bà cũng đáo để quá đáng cơ. Chỉ biết ôm khư khư lấy tiền thôi, bà bắt para ra ạ. Ông cha sứ vui vẻ đáp, Bà ơi, tôi biết rồi, bà khôn ngoan lắm, nhưng cũng tại bà cứ muốn xỏ dây vào lỗ mũi người khác đấy. Đoạn nhà tu hành tự an ủi bằng một cốc rượu to tướng. Ông ta nói tiếp: không biết bà ấy báo gì cái thằng biết kroley ngốc nghếch kia nhỉ? Thằng cha nhát như cái, không dám đuổi cả một con ngỗng. Cái thằng roden ấy nó mới thật là người đàn ông. Tôi còn nhớ ngày trước nó cầm roi đuổi thằng biết chạy quanh chùa ngựa Một quật túi bụi, thằng biết khóc hô hô chạy về gọi mẹ. Ha ha, thật đấy chứ con mình đứa nào cũng đủ sức quật cho nó ngã như nhái. thằng Jim kể chuyện rằng ở Oxford chúng nó gọi thằng Pete là cô Pete Roly. ngừng lại một lúc ông ta lại bảo Barbara tôi bảo này cái gì bà vợ đang vừa cắn móng tay vừa gõ nhịp lên mặt bàn. hay là ta cho thằng Jim đến Brighton với bà lão xem có làm ăn được gì không? nó sắp thi đổ rồi bà cũng biết đấy. Nó chỉ mới trước có hai lần Trước kia tôi cũng thế Nhưng nó được học đại học Được ở Oxford có nhiều cái lời lắm Nó vẫn cầm lái trong những cuộc đua thuyền đấy Mặt mũi non cũng sáng sủa Chết cha thật Bà nó này Cứ gửi nó về với bà lão hả dặn nó Nếu thằng bít lếu láo Thì cứ nền cho một trận Ha ha ha Bà vợ thở phào đáp dìm đến thăm bà ấy kể cũng được, giá ta đưa được một đứa con gái vào thì tốt hơn, nhưng bà ấy không chịu đâu, chúng nó chả đứa nào non ra hồn người. Hai cô thiếu nữ bất hành được anh học cẩn thận này, đang ở trong phòng khách ngay sát cạnh. Các cô đang nề những ngón tay cứng nhắc xuống những phím đàn dương cầm râm râm. Suốt ngày, họ phải chơi âm nhạc, đeo biển gỗ sau lưng, nếu không phải học địa lý, học lịch sử nhưng trong hội chợ phù hoa, những khả năng ấy nào có giúp ích gì được cho các cô thiếu nữ, khổ người ngắn, củn cỡn, mặt xấu, da thô. Bà Peter chỉ hy vọng cậu thầy lễ sẽ cưới một cô làm vợ. Giữa lúc ấy, Jim từ chùa ngựa bước vào, trên chiếc mũ bằng da dầu có gài một cái tẩu ngắn. Hai bố con trao đổi với nhau về giải ngựa thi ở St. Leder, Câu chuyện của hai vợ chồng ngừng lại ở đấy Bà Bill Tơ không hy vọng gì lắm Về việc phái anh con trai là Jim làm sứ giả Cho nên lúc tiễn con đi mặt bà non cứ yếu siêu siêu Bản thân anh chàng trai trẻ Khi biết mình phải lĩnh nhiệm vụ gì Cũng không chú ý và chẳng phấn khởi lắm Anh ta chỉ hy vọng may ra bà cô sẽ thí cho một món tiền nào đó Đủ để trả ngay mấy món tiêu cấp đầu niên học sắp tới ở Oxford. Thế là anh ta lên xe ngựa ở trạm Southampton, tối hôm ấy đến Brighton, mang theo cả vali, con chó Santoso yêu quý, cùng một cái giỏ lớn đầy những sản vật trong trại, tức là tặng vật của những người nhà thờ gửi biếu bà Crowley. Thấy mình đến quá muộn, không tiện làm phiền bà cô ốm ngay đêm ấy. Anh chàng vào quán trọ nghỉ. Mãi trưa hôm sau mới đến thăm bà Crowle. Lần trước gặp Jean Crowle, bà cô thấy thằng cháu còn là một anh con trai mới lớn vùng về, đang tuổi dậy thì, giọng nói biến chuyển từ chỗ the thé đến cái dòng ồ ồ, mặt thì đầy những nốt trứng cá. Ấy là thời kỳ con trai hay lấy trộm kéo mây của chị để cạo râu, và hễ non thấy con gái là sợ rúm cả người lại. Và cũng là thời kỳ bàn tay và cổ chân to kệt, non như thò dai ra quần áo, lúc này đã trở nên quá chật. Sau bữa cơm, các bà không thích sự có mặt của hạng con trai mới lớn này, họ ưa ngồi trong phòng khách thì thầm với nhau những chuyện bí mật gì gì ấy. Còn bọn đàn ông quanh bàn ăn thì hết sức khó chịu, vì họ không tiện nói với nhau những chuyện lý thú trước mặt những anh chàng nghi thơ chưa nếm mười đời. Thường uống xong cúc rượu tráng miệng thứ hai là ông bố bảo ngay. vắt ra ngoài xem trời có tối lắm không. Thế là cô cậu rời khỏi bàn tiệc vừa sung sướng vì được tự do, lại vừa bực mình vì không được coi là người lớn. Bây giờ anh chàng Jim Gato đã là một thanh niên thực sự, được thụ hưởng một nền giáo dục đại học có cái phong thái lịch sự đặc biệt của một sinh viên sống phóng túng trong một trường đại học nhỏ, anh ta mắc nợ đìa ra, thi trượt và bị đuổi. Tuy nhiên, trông Jim cũng đẹp trai. Lúc đến trình diện với bà cô, được bà có cảm tình ngay, tính hay đỏ mặt và những điều bộ lúng túng của anh ta cũng không có hại gì. Vì bà Crowley cho rằng, có như thế mới gọi là cậu con trai còn thơ ngây đứng đắn. Anh ta thưa rằng mình định ở chơi vài ngày thăm một người bạn học cùng trường, và, và để thăm sức khỏe của bà cô, lại chuyện lời bố mẹ chúc cô luôn mạnh khỏe. Lúc người nhà báo tin Jim đến chơi, biết đang có mặt trong phòng, nghe nhắc đến tên Jim, mặt anh ta tái lại. Bà cô thấy anh cháu bối rối lấy làm thú vị lắm, Bà hỏi thăm tất cả mọi người ở nhà thờ, và nói mình cũng dự định bữa nào tiện sẽ về chơi một buổi. Bà ta còn khen anh cháu giỏi trai, dạo này lớn trông thấy, mà trông có mẻ người lắm. Tiếc rằng hai cô chị mạnh mũi chẳng được sáng sủa như vậy. Khi hỏi ra biết cháu trò ở khách sạn, bà cô nhất định không nghe, bắt bắt bầu cho người đi mang hành lý của cháu về ngay lập tức. Bà còn dặn thêm, Bầu, nhớ trả hộ cả tiền trọ cho cậu Jim nhé. Bà Liết nhìn biết tinh quái, làm cho nhà ngoại giao suýt chết ngứt đi vì ghen tức. Anh ta khéo bờ đỡ lấy lòng bà cô đã nhiều, nhưng chưa lần nào được bà giữ ngủ lại chơi trong nhà. Thế mà cái thằng ranh con mới đến đã được tiếp đón nông nhiệt gớm. Bác Bầu tiến lên cuối rạp người xuống hỏi. Xin cậu tha lỗi, không rõ thằng Thomas phải đến khách sạn nào để lấy hành lý ạ. Ê chết, để tôi đi. Jim giật nảy mình đáp. Bà Karole bảo, Ô hay Jim đỏ tía mặt mũi, đành nói, ở quán trọ con bò. Bà Karole nghe nói phá ra cười, bác bầu cũng cười một tiếng thật to, vì bác là một người đầy tớ thân tín trong gia đình. Nhưng rồi bác im bạch ngay, nhà ngoại giao chỉ mỉm cười. Jim cúi mặt nói, cháu, cháu không biết có khách sạn nào tốt hơn, cháu chưa đến đây bao giờ, thằng xả ít mắt cháu đến chỗ ấy. Cái thằng nói dối như ranh. Sự thật thì hôm trước, Jim gặp tớp Pet là bạn cũ, cùng đi trên chuyến xe ngựa Southampton. Pet cũng đi Brighton, để tỉ thí với Rotting Dean Fiber." Nghe bé tán chuyện vui tai, anh chàng theo bà đến quán trọ này cùng nghỉ. Jim lại nói tiếp, thôi để để cháu đến trả tiền trọ cũng được, ai lại để cô phải trả tiền như thế. Thấy cháu tế nhì, bà cô lại cười, bà vẫy vẫy tay ra lệnh cho đầy tớ. bầu đi trả tiền trọ cho cậu rồi đem hóa đơn về đây. Thật khốn khổ, bà lão không biết mình vừa làm một việc tai hại. Jim cuốn cả người lên, vội nói, có, có con chó con đấy, để tôi đi thì hơn, nó hãy cắn vào bắp chân bò đầy tớ lắm. Cả nhà phá ra cười vì câu nói ngộ ngĩnh, cả bà riger và công nương trên từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng cũng vậy. bắc bầu không nói gì, bước ra. Bà Carole muốn trừng phạt anh cháu lớn, cứ tiếp tục tiếp đãi thật ngọt ngào cậu sinh viên Oxford. Bà ta mà đã bắt đầu khen ai, hay nói ngọt với ai thì không có giới hạn nào cả. Bà bảo biết đến tối lại ăn cơm, và bắt Jim phải cùng bà rong xe ngựa đi chơi. Bà cho anh ta ngồi ở ghế sau, dẫn ngược, dẫn xuôi dọc bờ biển. Trong buổi đi chơi hôm ấy, bà nói toàn chuyện vui, bà đọc thơ ý, thơ pháp, làm cho cậu thanh niên cứ há hốc mồm ra mà nghe bà nhất định cho cháu mình là một học giả cừ, thế nào cũng phải chiếm được huy chương vàng và được xếp hạng senior granger, là danh hiệu đặc biệt chỉ thí sinh đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp đại học ở Anh về các hoa toán, cổ văn, vân vân gần tương đương với bằng cử nhân. Jim thấy mình được khen đâm bạo đáp, ha ha, cửa hiệu bên kia mới có senior granger chứ cửa hiệu bên kia là cái gì? Trường Cambridge mới có lệ xếp hạng Senior Grangler bên Oxford không có. Nhà học giả ra vẻ hiểu biết giải thích như vậy. Anh ta định tỉ mỉ giải thích thêm, thì vừa lúc ấy gặp một chiếc xe ngựa nhà nông do một con ngựa rất khỏe kéo. Tết Bedi bếp cùng Rotendin Fieber và ba người nữa ngồi trong xe, mặc áo dạ trắng mỏng có đính khuy trai, họ chào hỏi diêm cứ ôn ôn lên. Cuộc gặp gỡ làm cô cậu mất hết hào hứng, suốt buổi, cho đến lúc về không hé răng nói câu gì nữa. Về nhà, anh ta thấy phòng của mình đã sửa soạn xong, hành lý đã mang về. Lúc được bắt bâu dẫn về phòng, anh ta nhận thấy mặt bác có vẻ nghiêm trang, như ngạc nhiên mà lại có ý thương hại. Nhưng anh ta không kịp hiểu. Anh ta còn đang bệnh than thở, sau mình lại rơi ngay vào một cái nhà tòa những bà lão, cứ liêng liếng cái mồm mà nói tiếng Ý với tiếng Pháp, và nói chuyện thơ với anh ta. Anh chẳng rút giáp phát bản kêu lên, đây mà treo cổ cả lũ lên cho rảnh. Khi nghe đàn bà nói chuyện với mình, anh ta không dám nhìn mặt, ngay với bà Breger cũng thế nhưng nếu ra bờ bể thì anh ta có thể nói tiếng lóng, văn tục, không thua bất cứ người dân trài nào. Đến giờ anh, Jim phải thắt một chiếc cà vạt trắng tưởng đến nghẹt thở. Anh ta có vinh dự được khoác tay công đương trên xuống thang gác. Bà Rigger và Biccarole đi sau, kèm bà lão với đủ mọi thứ phụ tùng, nào chanh, nào khăn san, nào gối bà riger phải dành đến nửa số thì giờ suốt bữa cơm để săn sóc bà lão ốm và để cắt thịt gà cho con chó béo mút của bà chủ anh jim nói ít anh ta chỉ chú ý mời rượu mấy người đàn bà Nhận lời uống thi với piccolole anh ta nốc ra nửa chai sâm ban mà bắt bầu được lệnh mang ra để khoản đãi cô cậu ăn xong mấy người đàn bà rời phòng anh còn lại hai anh em họ ngồi với nhau nhà cựu ngoại giao bỗng nhiên trở thành đặc biệt thân mật rôm rã anh ta hỏi về chuyện học hành của Jim về chuyện tương lai tỏ ý rất mong ông em họ thành công tóm lại biết tỏ ra nhã nhặn và thành thực có hơi mềm trợ ứng Jim cũng cởi mở hơn trước mọi chuyện về đời sống tương lai, nợ nần, thi trượt đại học, và những vụ xích mích với ông đốc học thế nào, cô cậu kể tất với anh họ, vừa chuyện, vừa vui miệng, nốc hết chai nọ đến chai kia đổ các thứ rượu. Big Crowley rót rượu vào cốc của mình, nói, Bà Crowley thích nhất là ai đến chơi cũng cứ tự nhiên như ở nhà. Chú gì mà, đây là điện tự do đấy, chú thích gì cứ nói, muốn gì cứ làm. Như thế bà Carole bằng lòng lắm. Tôi biết ở nhà quê ai cũng chế tôi vì thuộc phe Tori, thế mà bà Carole cũng chịu được, bà phóng khoáng lắm. Về nguyên tắc, bà thuộc phái Cộng Hòa, rất ghét những chuyện dòng dõi tước vị. Jim hỏi, Vậy sao anh lại sắp cưới con gái một bá tước làm vợ? Bích nhã nhận đáp, Anh bạn ơi, nên nhớ rằng đâu phải vì George sinh ra là người quyền quý mà công đương trên có tội, Không muốn cũng không được vả lại tôi thuộc phái Tori cơ mà Jim đáp À, về vấn đề ấy thì con nhà dòng dõi vẫn hơn chứ Tôi hoàn toàn phản đối cái bọn cấp tiến các anh Tôi hiểu thế nào là một người quý tộc lắm Không tin, cứ xem thi thuyền hay đấu quyền sẽ thấy ngay Mà cứ xem chó săn chuột cũng rõ Con nào thắng, phải là chó noi Lão bó đâu rồi, lấy thêm rượu đây Tớ nốc nốt chai này đã, tôi đang nói gì? Biết đưa ngay cho em chiếc cốc vải, nhẹ nhàng đáp. Hình như chú đang nói chuyện chó săn chuột thì phải. Chó săn chuột hả? Được lắm, anh biết, anh có ưa thể thao không? Anh có muốn xem chó thế nào thì mới săn được chuột không? Nếu anh thích thì theo tôi đến xem con chó của tôm co rồi trong dãy chuồng ở phố Cát Sơn. Tôi sẽ cho xem một con chó nòi chuyên đào hàng. Úi giò, rõ vớ vẩn. diêm phá ra cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình. Anh có bao giờ để ý đến chó với chuột? Toàn chuyện hảo cả. Tôi đánh cược rằng, anh không phân biệt nổi con gà với một con vịt khác nhau thế nào đấy. Biết vẫn nói, ngọt như mía lùi. Đúng đấy, tôi xin chịu. Chú đang nói về dòng dõi Về sinh trưởng Về một gia đình quý tộc Có lợi gì Chai rượu nguyên này Jim núp rượu ưng ực đáp Dòng dõi đúng lắm Không có gì bằng con nhà nòi Ngựa chó hay người cũng thế cả Thí dụ Cuối kỳ tam cá nguyệt vừa qua Trước khi tôi trượt Nghĩa là trước khi tôi bị lên sở ấy mà Ha ha Tôi cùng thằng Ringuut Ở trường nhà thờ, thằng bố truyền là con trai bác tước sinh ba ấy mà, ngồi uống bia trong quán Cái Chuông ở Blenheim. Có thằng lính thủy Banbury thách đấu quyền với một trong hai đứa chúng tôi. Ai thắng thì được uống một cốc bia. Tôi không đấu được, tay tôi đang đau. Hai ngày trước tôi bị ngã ngựa cứ tưởng gãy mất tay, thế là tôi đành chịu. Thằng bố lập tức cởi phăng áo, đấu liền bốn hiệp mỗi hiệp ba phút, cho thằng kia núp ao như chơi. Tại sao thằng lính thủy bị ngã? Anh xem, vì nó không phải là con nhà dòng dõi, không phải là con nhà nòi. Viên cử tùy viên ngoại giao tiếp. Chú Jim, tủ lượng của chú soàng quá. Hồi tôi còn học ở Oxford, Phò, anh em họ uống rượu có phần khá hơn chú cơ. Yên trí, yên trí, Jim đưa tay bịt mũi, nháy đôi mắt lờ đờ vì say rượu. Đừng có nói đùa, ông anh ơi, anh định thử xem tủ lượng của tôi ra sao chứ gì? Không ăn thua gì đâu nhé, ông anh ạ. Giá bà cô gửi mấy chai rượu này cho ba tôi thì hay quá, rượu thế mới gọi là rượu chứ. Anh chàng Markiven tiếp tục. Chú cứ hỏi xem, bây giờ hãy uống cho thích cái đã có câu thờ thế nào nhỉ? Bây giờ uống rượu tiêu sầu, ngày mai công việc bắt đầu hãy lo. Và người học trò của thần Bắc Quýt, sau khi long trọng dẫn câu nói trên y như giữa nghỉ viện, giờ thật cao cốc rượu, rồi chỉ nhấp một nguồn rất nhỏ. Ở nhà thờ, sau bữa cơm tối, khi mở rượu bóc đồ thì mỗi cô con gái cũng được uống một cốc rượu thường. Bà Pewter uống một cốc thường thường, Jim uống hai cốc. Nếu cô cậu tỏ ý muốn sơi thêm, lập tức ông bố câu mặt lại. Anh chàng đành nuốt nước bọt, xuống chuồng ngựa uống rượu thường hay rượu rum pha nước lã, đánh bàn với bác xã ít và cái tẩu. Ở Úc pho rượu thì tha hồ uống, nhưng không có rượu ngon. Khi đủ các số lượng chất lượng song toàn, thí dụ như ở nhà bà cô, thì Jim cũng tỏ ra là tay sành sỏi. Không cần ông anh họ khuyến khích, anh ta cũng nốc can chai rượu bắp bầu vừa tiếp thêm. Đến giờ uống cà phê, hai anh em trở lại với mấy người đàn bà. Jim thấy rất ngại, tính hay chuyện của cô cậu tự nhiên biến mất. Anh chàng lại rút rác như cũ, chỉ biết vâng vâng, dạ dạ. Anh ta cứ gườm gườm nhìn công nương trên, và có lần lính quấn đánh đổ cả tách cà phê. Tuy nói ít, nhưng anh ta luôn luôn ngát một cách thảm hại. Sự có mặt của anh chàng làm cho buổi tối kém vui. Bà Grolle và công nương trên đang chơi bài bít kê, cũng như bà Rieger đang đan, đều cảm thấy khó chịu, vì đôi mắt lờ đờ của anh ta cứ nhìn rõ vào mặt họ. Bà Grolle bảo biết, thằng bé tính ít nói, vùng về mà lại rút xác nhỉ. Không có đàn bà thì chú nó cũng hót được như khú đấy. Markiven đáp sẵn, có lẽ anh chàng đang cáu, vì chai rượu bọc đô không làm cho Jim mở miệng nói thêm được mấy tí. Sáng hôm sau, Jim dậy sớm, hí hững viết thư cho mẹ, kể lại, bà Crowley thích đãi mình hậu hỷ thế nào, anh ta có biết đâu ngày hôm ấy sắp gặp tai họa mà cái địa vị con cưng của mình cũng sắp sụp đổ đến nơi. Cô cậu quên khuấy mất một chuyện, câu chuyện rất tầm thường mà hóa ra cực kỳ tai hại, đã xảy ra tại quán trọ con bò đêm hôm trước. Jim quen tính hào phóng đặc biệt, hễ rượu vào là bất cần thiên hạ, hết đãi tất. Đêm hôm ấy, anh ta đãi hai nhà vô địch, Tedbury, Rotendin và mấy người bạn ba bốn chầu rượu liền, tất cả có đến 18 cốc, cứ tính 8 xu một cốc, ghi vào hóa đơn. Jim Crowley phải trả. Tiền không đáng bao nhiêu, nhưng cái số 18 cốc rượu này đã làm hại Jim, khi bắt bầu theo lệnh chủ đến thanh toán tiền trọ chan chàng. Ông chủ quán sợ, mất món tiền rượu, bèn long trọng thề rằng, chính cậu thanh niên đã uống tất cả ngần ấy cốc rượu, không sót một giọt. Bầu trả tiền, rồi mang hóa đơn về đưa cho bà Friedkin xem. Thấy cô cậu uống ngần ấy rượu, bà này phát hoảng, rồi trao tờ hóa đơn cho bà Rieger để ghi vào sổ chi tiêu. Bà Rieger tự thấy có nhiệm vụ, phải trình lại với bà Crowley. Nếu Diêm cô uống hàng tá chai rượu vang, bà cô già cũng sẵn sàng tha thứ. Xưa kia, ông Phút, ông sê cũng uống rượu vang. Người quý phái, ai cũng uống rượu vang. Nhưng đàn đốn với một bọn đánh võ vai ô thịt bắp, uống đến 18 cốc rượu trắng, trong một quán rượu bình tiền, thì quả là một trong tội không thể tha thứ được. Họa vô đơn chí cô cậu lại vừa xuống chùa ngựa thăm con chó Tozer. Lúc lên nhà, khắp người sặc sùa mùi phân ngựa, anh ta định đưa con chó quý đi hóng gió một chút, thì gặp ngay bà Crowley cũng dắt con chó Blenheim của bà đi chơi. Con Tozer suýt cắn chết con chó quý của bà cô, con Blenheim cắp đuôi chạy biến ra khỏi chỗ bà Brieger. Ấy thế mà ông chủ tàn nhẫn của con Tô Dơ còn đứng nhìn cái cảnh khốc hại đó mà cười hô hố lên được. Ngày hôm ấy, hình như chàng thanh niên đang vận rủi ấy, quên khuấy cái tính khiêm tối thường ngày của mình. Suốt bữa ăn tối, anh ta tỏ ra rất rôm chuyện, và lại hay pha trò. Có một hai lần, anh ta bỡn cợt với cả pít Anh ta uống nhiều rượu không kém hôm trước, lại lừ lừ đi sang phòng khách, đem những chuyện lý thú ở trường đại học Oxford ra tán với mấy người đàn bà. Anh ta kể những là Moliner và Dusser Sam và tài nghệ đấu quyền của họ thế nào, rồi thách công đường trên đánh cuộc với mình, xem tớt đấu với Rotendin thì ai được. Cuối cùng, anh ta thách ông anh họ biết đánh bốc với mình, đánh tay không hay có đeo găng tùy ý, anh ta đập mạnh vào vai bít, cười hô hố lên mà nói, chơi thẳng thắng đấy nhé, ông anh à. Ở nhà, ba tôi cũng dặn tôi thách anh đấu một trận. Ông cụ cũng giữ phần cược đấy, ha ha. Nói đoạn, Jim còn lấu lĩnh nháy mắt với bà Brueger, hít ngón tay qua vai chỉ về phía bít có vẻ khoái trí và hỗn ra mặt có lẽ áp biết không hoàn toàn hài lòng, nhưng về cơ bản cũng không đến nỗi buồn lắm. Anh chàng diêm tội nghiệp cười thật thỏa Lúc mấy người đàn bà đi nghỉ, anh ta vớ ngay lấy kỳ nến của bà cô, chuyện choàng bước qua phòng, và cúi chào bà Rolle lê với nụ cười tươi tỉnh nhất của một bác lưu linh. Đoạn anh ta về phòng riêng, rất hài lòng về mình, chắc mẫm trong bụng, Phen này ra tài của bà cô phải chui tọt vào túi Bố cũng đừng hồng Mà cả họ cũng đừng sơ muối Con người ta khi đã ngồi một mình trong phòng ngủ Thường yên trí mình chẳng thể làm điều gì bậy bạ thêm Anh chàng Jim bất hạnh của chúng ta cũng nghĩ vậy Ngoài trời, ánh trăng chiếu lấp lánh trên mặt biển Jim thấy phong cảnh hữu tình Ra tựa cửa sổ nhìn trong đầu nảy ngay ý nghĩ nên hút điếu thuốc cho thêm khoan khoái. Mình mở tung cửa sổ thò đầu ra ngoài mà hút thuốc, thì ai ngửi thấy mùi khói mà sợ, nghĩ sao làm vậy. Xong đang lúc say xưa, anh chàng quên khuấy rằng, suốt thời gian ấy cửa ra vào vẫn mở, gió bể hiu hư hưu thổi vào, Lùa khói thuốc lá xuống dưới nhà đến tận chỗ bà Croley và bà Rigore ngồi mùi cứ sức lên chiếc tổ thuốc lá làm cho mọi sự hỏng bếp gia đình nhà Peter Croley đâu ngờ rằng mất toi hàng chục vạn đồng vì nó bà Fritzen hốt tóc lao xuống thang gác đi tìm bác bầu bác này đang ngồi lên tướng ông ống đọc cuốn lửa và cháo rán cho anh phụ bếp nghe Bà Phất kể lại câu chuyện bí mật khủng khiếp vừa xảy ra, dáng điệu vô cùng kinh hoàng, Làm cho mới đầu, hai thầy trò Bắc Bâu cứ nghĩ rằng trong nhà có trộm, và bà Phất Kinh hẳn vừa nhìn thấy đôi chân thằng kẻ trộm ở gầm giường của bà Crowley thò ra ngoài. Nghe thủng câu chuyện, Bắc Bâu nhảy choàng lên cầu thang ba bước một, xông vào phòng gym kêu lên, giọng ngèn đi vì sợ hãi. Cậu Dìm, trời đất ơi, đừng hút thuốc nữa. Bác tà giật ngay lấy chiếc tẩu quẳng ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, giọng thật bi đát. Cậu Dìm ơi, cậu làm gì thế? Bà nhà không chịu được hối thuốc đâu. Thì bà đừng hút, có sao đâu. Dìm đáp thế, và cười một cách rất ngốc nghếch không đúng chỗ. Yên trí, câu chuyện là vô cùng lý thú. Nhưng sáng hôm sau, anh ta nghĩ khác hẳn. Người phụ việc của bác Bầu cọ rửa đôi bốt của Jim và mang nước nóng vào để anh ta cạo cái bộ râu mà cô cậu vẫn cố nuôi. Rồi người này đưa cho Jim mẫu giấy, chữ bà Rieger viết. Thưa cậu, đêm qua bà Cà không sao ngủ được, vì khói thuốc lá sặc sụa khắp nhà. Bà bảo tôi thưa với cậu rằng bà mệt, rất tiếc không gặp được cậu trước khi cậu ra về. Đáng tiếc hơn cả là bà đã khuyên cậu rời khỏi quán trò. Vì trong thời gian ở Brighton, bà chắc ở đó cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Vậy là chấm dứt câu chuyện Jim sanh cảm tình của bà cô. Trong thực tế, anh ta đã vô tình thực hiện điều vẫn dọa làm. Anh ta đã sọ găng đánh bốc với ông anh họ, nhưng chính mình bị đo ván. Thế con kẻ đã từng được chú ý đầu tiên trong cuộc chạy đua theo đồng tiền này thì hiện ra ở đâu? Chúng ta đã biết, sau trận Waterloo, Becky và Roden lại đoàn tụ. Mùa đông năm 1815, hai vợ chồng sống một đời sống cực kỳ xa hoa vui thú ở Paris. Rebecca vốn khéo tăng tiền, với món tiền bán cặp ngựa cho Joseph Le, Hai vợ chồng đủ sống ôm dung ít nhất là một năm. Thành ra cũng không có dịp mang phát mại đôi súng lục mà anh đã dùng để giết đại úy mắc cơ. Mà cũng chẳng cần phải để lại chiếc hộp bằng vàng đựng đồ trang điểm. Cùng tấm áo choàng viền ra thú làm gì. Becky đem chữa thành một tấm áo khoác ngắn cho mình. Mặc cưỡi ngựa đi chơi ở rừng, Bologna Ai cũng tấm tắt khen đẹp. Lúc tìm đến đơn vị gặp chồng sau khi quân đội đã vào thành phố Cambrai, Rebecca tháo chỉ khâu ở áo, dốc ra nào đồng hồ, nào đồ trang sức, rồi giấy bạc, ngân phiếu, cùng nhiều vật quý giá khác, giấu tận trong lần mền bông. Từ hồi định bỏ Bruxelles đi trốn, tớp photo lấy làm thú vị lắm, đơn thì cứ lanh bò ra mặt cười, cho là một trò khôi hài lý thú nhất đời. Lúc nghe vợ lấy điệu bộ khôi hài, kể lại chuyện đã xó dô một vố ra sao, anh ta khoái quá, tưởng phát điên lên được. Anh chồng tin tưởng vào chị vợ, y như lính Pháp tin tưởng vào Napoléon vậy. Sống ở Paris, Rebecca rất được chú ý. Các phu nhân người Pháp đồng thanh khen cô ta đẹp. Rebecca nói tiếng Pháp rất thạo, lại khéo bắt chước ngay cái duyên dáng, cái nhí nhảnh, cùng các cử chỉ của họ. Phải cái, anh chồng hơi thồn, người anh nào mà chẳng thồn, nhưng ở Paris, đàn bà có một anh chồng thồn lại càng dễ nổi. Chồng cô ta là người thừa kế của bà Crowley, con người giàu nức đố đổ vắt và rất trí xảo. Cửa nhà bà ta đã từng mở rộng tiếp đón giới quý tộc Pháp, hồi họ còn lưu vong ở Anh cho nên họ tiếp bà Trung Tá tại lâu Đài Riêng. Sau khi cách mạng Pháp vừa nổ ra, trong thời buổi khó khăn, có một bà công tước người Pháp đã được bà Crowley bỏ tiền ra mua, không mặc cả tất cả các đồ trang sức và đăng ten, lại được mời đến nhà ăn uống luôn. Bà này viết thư cho bà Crowley nói, Thế nào, sao bà chị không sang Paris thăm hai vợ chồng ông cháu, và gặp lại bè bạn cũ một tí. Thiên hạ ai cũng ngút lên vì cái vẻ đẹp tinh nghịch của bà Rô Đơn. Thật thế, chúng tôi thấy đúng là cái duyên dáng, cái thông minh của bà Cơ bạn quý của chúng tôi. Hôm qua ở Điện Tuy Hoàng thượng có chú ý đến bà Trung Tá, và chúng tôi ai cũng phải phát ghen lên, vì thấy đức ông săn sóc đến bà ấy ghê quá. Lúc nữ công tước, Angulem, thuộc dòng dõi hoàng tộc, biết bà ấy chính là cháu dô yêu quý của bà chị, muốn được giới thiệu để thay mặt nước Pháp, cảm tạ tấm thịnh tình của bà chị, đối với những kẻ bất hạnh trong thời kỳ lưu vong, thì có một bà Pareaker ngớ ngẩn nào đó, tỏ ý bực mình ra mặt, rõ lạ quá. Bà này có cái mũi diều hâu, và chiếc mũ cao có túp lông chim cứ vươn ngất ngưỡng trên đầu mọi người. Bà Trung Tá có mặt tại mọi cuộc hội họp, mọi buổi dạ hội. Bà ấy chỉ dự hội thôi, chứ không nhảy mấy khi. Con người xinh đẹp thế, đàn ông cứ quấn lấy mà ca tùng. Cứ trông cũng đủ có cảm tình, mà đã sắp có con rồi cơ đấy. Nghe bà Trung Tá nói về bà chị, coi là người đỡ đầu, là người mẹ của mình. Kẻ sách đá đến đâu cũng phải cảm đồng rơi nước mắt. Bà Trung tá quý bà chị như vàng, chúng tôi quý mến bà chị vô cùng. Hình như lá thư của bà quý tộc người Paris không khiến được bà cô đáng kính đáng mến, yêu quý Rebecca thêm chút nào thì phải. Trái lại, đọc hết lá thư, bà lão già bè nỗi cơn tam bành vì thấy Rebecca có địa vị, lại cả gan dám lợi dụng tên tuổi của mình để lên lõi vào giới thượng lưu quý tộc ở Paris. Bà Crowley giận run người, không đủ bình tĩnh để tự tay viết một bức thư bằng tiếng Pháp trả lời. Bà đành đọc cho bà Trigger viết một lá thư đầy giận dữ bằng tiếng mẹ đẻ. Trong đó, bà không nhận có họ hàng gì với bà Rodin Crowley đồng thời khuyên mọi người nên cẩn thận đề phòng con người xảo quyệt nguy hiểm nhất đời ấy. Xong, vì công tức phu nhân chỉ lưu trú ở Anh có hai mươi năm, cho nên một tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Lần họp mặt sau, phu nhân đành chỉ báo cho bà Rodan Crowley biết rằng mình vừa nhận được của bà bạn quý một bức thư đầy những lời lẽ ân cần đối với người cháu dâu. Rebecca bắt đầu thực sự hy vọng là bà lão đã hồi tâm. Trong khi ấy, Rebecca vẫn là người phụ nữ Anh được ca tụng nhất, được chiều chuộng nhất. Những buổi tối tiếp khách ở nhà cô ta, thật là một cuộc tiểu hội nghị của toàn châu Âu. Người phổ, người cô giác, người Tây Ban Nha, người Anh. Mùa đông năm ấy ở Paris có đủ các dân tộc. Trong phòng khách của Rebecca, đầy những vị ngực đeo huy chương san sát, chỉ những nhìn mà cả giới quý tộc Anh cũng đủ ghen tức. Vô khối nhà quân sự đại danh cưỡi ngựa kèm cô ta đi chơi ở rừng Bologna hoặc chen chúc nhau ngồi đầy lô ghế riêng của cô ta ở rạp Opera Chưa bao giờ Roden phấn khởi như vậy. Ở Paris không có ai là chủ nợ. Ngày nào ở Veri và nhà Bovilliers cũng có đánh bạc, anh ta chơi thả cửa, mà lại gặp lúc vận may nên phất to. Riêng Tớp photo thì hơi cáu, vì bà Tớp không ai mời cũng mò sang Paris. Nào đã đủ đâu, bây giờ lúc nào cũng có đến nửa tá tướng lĩnh quây quanh ghế của Becky. Lúc đi xem hát, cô ta có thể tùy thích chọn một trong số hàng tá bó hoa đưa tặng, Barry, các phụ nhân và các mệnh phụ người Anh là những người đần độn nhưng đứng đắn. Thấy các con bé Becky hãnh tiến thành công quá, họ cứ lồng lộn lồ lên vì ghen tức. Rebecca trả miếng bằng những câu châm chọc sâu cay đầy nọc độc. Rebecca còn có tất cả đàn ông đứng về phe mình. Cô ta ngang nhiên ra mặt đối phó với mấy mụ quý tộc này. Bọn họ đành chỉ dám dùng tiếng mẹ đẻ để nói xấu Rebecca cho sướng miệng. Bà Roden Crowley chỉ những hồi hè giải trí mà hết cả mùa đông năm 1815-1816. Năm Rebecca thích ứng với đời sống thượng lưu rất tài. Như thế đã hàng thế kỷ nay, tổ tiên cô ta thuộc dòng dõi quý tộc. Kể ra thông minh như thế, lại có tài và sẵn nghị lực cô ta cũng đáng được có một địa vị trong hội chợ phù hoa. Đầu mùa xuân năm 1816, trên mặt báo Gallic Nani, thấy có đăng tin. Ngày 26 tháng 3, Trung tá Crowley Phu Nhân, thuộc đội Ngự Lâm Quân, sinh hạ một con trai. Các báo ở London đều đăng lại tin trên. Ở Brighton lúc ánh sáng, Bà Rieger mang đọc tin ấy cho bà Crowley nghe. Tuy ai cũng đã biết việc sẽ xảy ra, nhưng tin này cũng gây nên một sự xáo trộn trong gia đình Crowley. Bà lão dần quá, lập tức cho gọi Pete, anh cháu trai, lại mời cả sao đao phu nhân ở công viên Brunwick về, yêu cầu tổ chức ngay hôn lễ đã dự định từ lâu. Bà tuyên bố sẽ trợ cấp cho đôi vợ chồng mới cưới mỗi năm một nghìn đồng, cho đến khi bà chết. Sau đó, phần lớn gia tài của bà sẽ trao cho anh cháu trai và cô cháu dâu quý hóa là trên Crowley. Luật sư Watson được triệu đến để chứng thực. Bà tức sao đao dẫn em gái đến trước bàn thờ chúa làm lễ. Một vị giám mục đứng ra làm phép cưới chứ không phải là Đức cha báctooloil I Iran. Ông cố đạo nửa mùa này lấy làm thất vọng lắm. Cưới xong biết định tổ chức một cuộc du lịch trăng mật với cô vợ mới cho xứng với địa vị của mình. nhưng bà cô già c cốớ quấn quyết lấy người cháu dâu, làm cho cung nương trên, thú thực không sao rời bà cô chồng quý mến mà đi được. Hai vợ chồng biết đàn giòn đến ở chung với bà Carolê, Sao đạo phụ nhân, nhà gần ngay đây, thực tế, cai quản cả gia đình, gồm có Bích, công nương trên, bà Broulet, bà Rieger, bà Ferdinand và gia nhân. Bích, anh chàng đáng thương, rất đau khổ vì bị răng co, giữa một bên là bà cô, một bên là mẹ vợ, cả hai cùng đáo để. Bà mẹ vợ không thương xót, bắt anh ta đọc đủ mọi thứ sắc và uống đủ mọi thứ thuốc. Bà đuổi ông Krimer thay bằng ông Russel. Dần dần, bà tước cả cái võ quyền hành của bà Karolê. Bà lão này đâm ra rút rát quá, đến nỗi mất cả thói quen riết móc bà Riger như cũ. Đành cứ bám lấy cô cháu dâu, và mỗi ngày nỗi lo chết lại thêm ám ảnh. Hãy yên nghỉ, hỡi bà già ngoài đạo vừa tốt bụng vừa ích kỷ, vừa rộng lượng lại vừa phù phiếm kia. Chúng ta sẽ không còn gặp lại con người ấy nữa. Hy vọng rằng, công nương trên sẽ kiên tâm chịu đựng nổi bà cô chồng, và nắm tay bà ta, nhẹ nhàng dắt được bà ra khỏi cái hội trợ phù hoa ồn ào hỗn đồn này. Hết chương 34